Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 447 Tâm cơ thông vũ chân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Rõ ràng có bao nhiêu hiện tại chúng ta không có nắm chắc xác thực, nhưng cỡ khoảng 67000. 67000. Lâm Hiên im lặng không nói. Số lượng này quả là gấp tới 30 lần số tôn môn. Nếu như có thể đưa bọn họ tập hợp lại, Lực lượng này quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở phương diện đa mưu túc trí, Lệnh sư quả thật là một vị thiên tài. Về sau chúng ta mới phát hiện từ lúc mấy chục năm trước, Lệnh sư đã ở phương diện này bố trí ám đánh kỳ, không chỉ là tu tiên gia tộc mà còn những tán tu kia trong cao thủ nổi danh cũng được quý môn lưu ý thu dụng, quý phái mở rộng cửa thuận lợi cho các đồng đạo tới luyện đan. Thực ra chính là rộng rãi kết thiện duyên. Lâm Hiên nghe đến đó thì nghĩ lại. Tâm cơ của thông vũ chân nhân thật. Đúng là làm cho người ta bái phục. Năm đó sau khi hắn kim đan đại. Thành. Lão đã phái hắn đi thanh Diệp Sơn. Mục đích chủ yếu không phải. Vì những tài nguyên thượng cổ kia. Mà là diệt sạch liễu ra. Không. Trách được sau khi Diệp ra ra chủ bị diệt, Tình thế Diệp ra bấp bình lão lại không chút do dự phái tới một vị kết đan kỳ trưởng lão Xem ra là muốn hợp cả thế lực thanh diệp sơn gia tộc tu tiên Tóm lại nhân chúng ta cùng ma đảo sơ ý Quý phái đã thành công đem u Châu đại bộ phận gia tộc tu tiên thu vào dưới chướng Thực lực cường Đại đủ để cùng chúng ta phân thành thí chân vạt Thì ra là thế Lâm Hiên gật đầu sắc mặt không lộ hỉ nộ tiên tử nói Nhiều như vậy là sao Cùng thương thế của Thái hư tiền bối có liên Quan như thế nào Lâm Hương Hà tất là biết rõ Chẳng lẽ lấy sự thông tội của ngươi còn Không đoán được Trên mặt Âu Dương cầm tâm có chút sầu dĩ nếu là Khi trước gặp sự tình trọng đại như vậy Người đầu tiên bản môn nghĩ Đến quả thật là thông vũ chân nhân Nhưng hiện nay tình thế vi diệu Như vậy thực lực quý phái cùng chúng ta tương đối cân bằng. Lệnh sư, còn tâm tư khác hay không chúng ta quả thực không có nắm chắc tự. Nhiên cũng không dám mạo hiểm. Sư thúc lão nhân gia chính là kình, thiên chi chủ của bản môn. Quan hệ đến vận xấu ngàn năm của Bích Vân, sơn tự nhiên không thể không cân nhắc lời hại. Lâm Hiên nghe xong vẫn im lặng chưa nói, mấy đầu ngón tay hắn gõ nhẹ trên bàn. Bình tâm mà xem xét Những lời của Âu Dương cầm tâm quả thật là đúng Thực tại Đừng nói là nàng Lâm Hiên cũng không dám khẳng định ở tỉnh Hướng này thông vũ chân nhân có lấy đại cuộc làm trọng hay không Lão từ chối không luyện đan đắt là tốt Chỉ sợ lão đáp ứng rồi khi Luyện chế linh đan lại động thủ thứ gì vào đó Lấy cảnh giới luyện đan Thuật của thông vũ chân nhân Bích Vân Sơn sao có người có thể phân. Biệt chân giả. Tiên tử tin tưởng được tại hạ trăng. khóe miệng Lâm Hiên hơi vỉnh. Lên. Giống như là đang tiếu ngạo. Dung mạo ưu dương cầm tâm trợt dáng đỏ như hồng ngọc nhưng cuối cùng. Thở ra một hơi thẳng thắn phân trần theo lý cầm tâm quả thật không. Nên tin tưởng thiếu môn chủ. Dù sao thông vũ chân nhân vốn là sư phụ. Của Lâm huynh nhưng ta tin tưởng ngươi đã coi chúng ta là bằng hữu ích hẳn sẽ không gặp ta lời của nàng đến đây như đã dốc hết tâm tư lâm hiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lặng lẽ suy nghĩ âu dương cầm tâm cũng không quấy rầy hắn nhái nhặn trầm tĩnh chờ ở một bên thừa mong lâm huyên tương trợ cho sự tình sư thúc thọ thương trong bổn môn chỉ có một số kết đan kỳ tu sĩ biết Nếu như là truyền ra Ngoài vận mệnh bổn môn có thể rơi vào hiểm cảnh Một khi thế cân bằng Bị phá vỡ không chừng vài thế lực lớn khác nổi lên Mà tình thế vũ châu Bây giờ đã đủ rối loạn Điều này Không phải ta không lấy đại cuộc làm trọng Quả thực là ta Kiến thức nông cạn trình độ luyện đan thuật có hạn Sợ không thể Thành công lại đem thương thế của tiền bối trì hoán thêm Trong chốc lát Lâm Hiên đã hạ quyết định Hỗ trợ thì có thể nhưng nhất Định phải kiếm một khoản hào hào ở Bích Vân Sơn Nghe xong lời này của Lâm Hiên Âu Dương cầm tâm đổi buồn làm vui Khẩu khí đối phương đã trùng xuống Nàng cũng nghe ra một ít manh mối Đang Muốn mở miệng thì đột nhiên một trận hào quang lấp lánh nổi lên Từ Bên ngoài bay vào một đảo truyền âm phủ Âu Dương cầm tâm sưởng sốt rối tay một chiêu Hỏa quang kia đã rơi vào. Trong tay ngọc. Nàng đem thần thức rót vào trong đó. Một lát sau mới khẽ ngẩn đầu nhìn qua Lâm Hiên. Thiếu môn chủ. Là thái hư sư thúc phát tới. Lão nhân ra muốn gặp. Người. Gặp ta. Lâm Hiên có chút kinh hoàng. Không nghĩ hắn tới đây đã kinh. Động đến nguyên anh kỳ lão quái kia. Có lẽ là vừa rồi là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ bẩm báo cho lão. Tuy, nhiên hắn luôn đi cùng Âu Dương cầm tâm, đối phương như thế nào đoán, được thân phận của hắn, thật sự khiến hắn có chút tò mò, được tiền bối triệu kiến, muốn cử tuyệt còn có thể sao? Lâm hiên lộ, chút cười khổ, thiếu môn chủ khéo đùa, người là quý nhân của bản môn, cầm tâm còn là bằng hữu của ngươi, há lại có thể như thế mà lần này sư thúc triệu. Kiến, nói không chừng là huyên còn có kỳ ngộ khác. Âu Dương cầm tâm. Hé miệng cười. Lâm Hiên sưởng sốt còn chưa nghĩ ra. Vị nữ tu Mỹ lệ đã làm động tác. Nganh khách xin mời thiếu môn chủ theo ta. Lâm Hiên gật đầu. Hai người rời động phủ hướng về Sơn đỉnh bay tới. Đỉnh Sơn rộng rãi bằng phẳng ước chừng khoảng mấy trăm trượng. Linh, khí ở nơi đây rất đậm đặc. Từ phía xa Lâm Hiên đang ngửi được những hương dược lan ra theo gió. Nơi này có trồng một dược viên diện tích, không nhỏ. Ngoài ra ở giữa là một tòa bảo tháp đứng sừng sững Bảo tháp cao 7 tầng do một loại ôn ngọc kỳ lạ chế thành. Lâm Hiên, nhìn vào tháp này trên mặt hiện ra sắc kỳ dị. Toàn bộ thân bảo tháp tản ra linh lực chấn động kỳ lạ. Như là một cái pháp khí cực lớn. Linh lung tháp. Lâm Hiên từng nghe truyền thuyết về dị bảo này. Nhưng hắn vẫn lặng im. Không hỏi gì. Trước bảo tháp mấy trưởng có một tầng sáng kỳ lạ hiện ra ẩn hiện chắn. Trước hai người. Âu Dương cầm tâm đưa bàn tay ngọc bằng ngửa lên. Đôi môi anh đảo khẽ. Mấp máy. Ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Cấm chế này hiện ra một lối đi. Hiên cũng Không chờ nàng ra hiểu đã mỉm cười đi vào Két một tiếng cửa tháp tùy tiện mở ra Thái hư lão quái quả nhiên biết Hai người đã đến Sau khi đi vào tầng thứ nhất khoảng rộng khoảng 200 thước vuông Nơi đây vô cùng đơn sơ Ở trung tâm có một truyền tống chẳng có chút Khác lạ Thiếu môn chủ Xin mời U, V, Quy, Quy, Mơ Thỉnh Tiên Tử rời gót Lâm Hiên gật đầu Hai người vào trận, ngón tay Ngọc Âu Dương cầm tâm bắn ra một đảo pháp lực vào trong trận, pháp, truyền tống trận ông ông kêu vang, một tầng bạch quang bao phủ lấy hai người, rồi bóng sáng bọn họ dần mờ nhạt tan biến.